Hoa mận mùa xuân, tác giả Nguyễn Trung Nguyên Trung à, dậy đi con Ra cắt mớ lấy chuối vô cho má gói bánh Nghe tiếng má gọi, Trung lầm cầm ngồi dậy Còn sớm bà má Cái thằng, sớm gì nữa Dậy đi, bà con của bác qua tới bây giờ Trung ra khỏi giường Dương dai xếp mùng màn rồi bước ra sau nhà Đúng là trời đã sáng thật Những hạt sương long lanh trên lá đang vũ mình đón ánh nắng mặt trời. Khu vườn như bừng dậy sau một đêm ngon giấc Vệ sinh xong, Trung tìm bộ quần áo cũ mặt rồi lấy chiếc lưỡi hái cột vào cái xào dài, dắt lên vai bước ra giường. Đã khá lâu rồi, Trung mới trở về nhà. Bà Năm, má Trung, ở nhà một mình, ít chăm sóc nên cỏ mọc hơi nhiều. nghỉ hè năm trước, Trung về đã làm cỏ sạch trơn, Vậy mà năm nay um âm tầm hết rồi. Khoảnh dường hơn ba công này đã nuôi nấn cư mang trung ăn học cho đến ngày hôm nay, từ khi ông năm qua đời. Ngoài một vài bụi chuối bà năm trồng thỉnh thoảng cho buồn trái chín, còn lại toàn là mận. Đây là giống mận quà an cao lãnh, có màu hồng nhạt như màu quatigol, từng chùm trái nho nhỏ treo trên cành, đẹp như tranh vẽ Nó không ngọt liệm như giống mận sữa trắng, không quá nhiều nước như mận xanh, Cũng không lạc nhách như mấy thứ mận lai gì đó có màu đỏ quét, được bán đầy ngoài chợ. Nó ngọt mà chua, đầm thấm như tấm lòng người dân quê hồn hậu. Khi sinh tiền, lâu lâu ông Năm lại làm món cá lóc hấp mận. Trung vẫn còn nhớ câu nói của ông. Món cá lóc hấp mận phải dùng thứ mận nhà mình mới ngon. Tụi mận lai hấp với cá lóc thì lạc nhách, không mùi gì, hồn dí gì hết. Ra tới gốc giường... Trung dùng xào chọc dài chục tạo lá chuối rồi gom lại ngồi nghỉ. Ngó chỗ hàng rào dắt nhanh với nhà bác hai, thấy hàng răm bục bị dẹt ra một khoảng trống, bất giác Trung mỉm cười. Dạo đó, nghỉ hè năm thứ ba, Trung dành hết thời gian này về chăm sóc bà Năm và mảnh giường mà không đi chơi đâu dù tụi bạn rủ rê, mời mọc, rất hấp dẫn. Số kiến thức được đào tạo từ khoa trồng trọt của trường đại học Cần Thơ có dịp đem ra áp dụng. Trung nghiên cứu ghép cành rồi cho lai giống với các giống mận đặc sản. Cả ngày lam lũa trong bộ đồ công nhân suốt mấy tháng hè, thoạt nhìn Trung, y như một nông dân chính gốc. Bữa đó, mặt trời dựa lên, Trung đi ra tới gốc giường thì nghe tiếng khóc thúc thích phía bên kia giường nhà bác hai. Ngoái đầu qua hàng rào răm bụt, Trung nhìn thấy một cô gái lão quắc lão quơ. Ngỡ cô ta bị rắn rứt gì cắn. trùng buộc miệng. Sao vậy em? Em bị gì vậy? Con chim, cô ngước lên nhìn Trung, mắt lấp lánh mấy giọt nước mắt. Con chim nó cắn em à? Trung hỏi theo quán tính. Đâu có, con chim nó bị gãy cánh. Trên tay cô ta là một con chim xe xẻ, nằm thiêm thiếp, một chiếc cánh bị gãy xệ xuống. Lại là trò chơi của bọn nhà giàu, dắt súng hơi, đụng gì, bắn đáy. Trung dẹt hàng rào bước qua, đưa tay đỡ con chim từ tay cô gái xem xét. May mắn, viên đạn chỉ sượt qua cánh của nó, chứ không là tiêu đời rồi. Chỉ cần chăm sóc cho ăn uống vài bữa là nó sẽ tự lành thôi. Có điều làm sao cho nó tránh tụi mèo lang than đầy vườn là ổn. Quay vào nhà lấy chiếc lồng chim để không từ ngày ông năm mất, Trung và cô gái dùng cỏ khô quay thành một chỗ nằm êm ả trong chiếc lồng, cho vào một chút lúa Một chung nước nhỏ là xong Trung dặn Em cứ treo lên cây hàng ngày Ra canh chừng bọn mèo Cho thêm lúa nước Dài bữa là nó khỏe thôi Lúc này Trung mới nhìn kỹ cô gái Dễ thương thật Chắc cũng trạt tuổi Trung Đôi mắt tròn to Khi cười một chiếc đồng tiền lúng liếng Xong chuyện con chim Trung mới giật mình Sực nhớ Mình chưa gặp cô gái này bao giờ Ủa, em ở đâu mà bữa nay anh mới gặp lại ở trong giường nhà bác hai? Em tên là Ngọc Khuê, bà con với bác hai, nhà ở Sài Gòn, nghỉ hè nên về quê chơi. Em mới có mặt từ chiều hôm qua thì làm sao anh gặp? Mà anh ở bên đó hả? Anh làm gì vậy? Anh đang ghép cành mận em ạ. Một số cây trồng đã lâu bị lão quá nên mình phải ghép để gây giống thêm thế hệ mới. Có như vậy thì giường mận mới tồn tại và phát triển với em. Thế tại sao ở đây có tên là Vườn Mận vậy anh? Thật ra tên gọi hành chánh nơi đây là ấp Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy em ạ. Thời kỳ chiến tranh, nơi đây là căn cứ của các đội biệt động 823 của thành phố Cần Thơ, được xây dựng từ những năm 1965 của thế kỷ trước. Từ căn cứ Vườn Mận này, các đội biệt động bám trụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Giỏi quá ta! Bộ Anh học sử à? Ngọc Khuê buộc miệng Đến bây giờ Trung vẫn không hiểu Tại sao lúc ấy mình nói dối Sử siết gì Nghe mấy chú mấy bác kể riết rồi thuộc lòng thôi Mà anh là nông dân nội Có học hành gì đâu em Còn em chắc học giỏi lắm hả Em là sinh viên ngữ dân năm 3 Của trường đại học tổng hợp anh ạ Em đang có ý định về đây tìm tư liệu Để viết về khu di tích lịch sử dương mận của mình nè Tưởng gì Chuyện về mấy chú mấy bác Thời chiến tranh ở vùng này Anh biết nhiều lắm Để rảnh rảnh anh kể em nghe Cả tuần lễ sau đó Ngày nào Ngọc Huê cũng ra giường trò chuyện với Trung Chỗ vẹt ra Của hàng rào răm bục Trở thành lối qua lại cho hai đứa Khi thì bên giường nhà bác hai Xem chú chim sẻ ra sao rồi Khi thì Ngọc Huê qua phụ Trung chích cành Làm cỏ Trung đã kể khá nhiều chuyện cho cô gái mới quen Mà thân thiết từ lúc nào Từ chuyện mẹ tạ thị phi anh hùng Cho đến cách làm món cá lóc hấp mận Mà anh học lớn được từ ba mình Thời bác năm còn sống Hoa mận li ti Rơi đầy trên tóc Ngọc Khuê Mùi hương thoang thoảng của hoa mận Lẫn vào hương tóc con gái Làm Trung ngất ngay Nhiều lúc Trung muốn nói thật với Ngọc Khuê Mình cũng là sinh viên của trường đại học Cần Thơ Và nguyện vọng sau khi ra trường Sẽ đem kiến thức học được về xây dựng quê hương Trường mận yêu thương này Định là định vậy Nhưng Trung cứ lần lỡ mãi Cho đến một ngày Trung được gọi cấp tốc quê giày trường báo cáo về một đề tài do nhóm của anh thực hiện đã được phê duyệt đưa vào thực hiện. Niềm vui quá lớn làm Trung không kịp tự giả rồi quên bẳng luôn cô bạn gái mới quen. Hơn nửa tháng sau về nhà thì Ngọc Khuê đã đi từ lúc nào, chiếc lồng chim được treo cẩn thận trên một cành mận, còn con chim sẽ gãy cánh, Trung cũng không biết số phận nó ra sao. Cái lối râm bụt mòn, dẹt qua lại, Trung cứ để nguyên như thế, như một kỷ niệm. Bước vào năm học cuối Trung càng bận rộn hơn, bài dở rồi luận chăn tốt nghiệp cứ cuốn lấy anh như một cơn gió xoay tròn chiếc bông dụ. Hình ảnh Ngọc Khuê thỉnh thoảng là hiện về làm Trung càng bức rứt, trách mình sau lúc ấy không tìm hiểu nhiều hơn về cô, mà cách dễ dàng nhất là xin số điện thoại cũng không nhớ ra. Ờm mớ tàu lá chuối đã phơi nắng hơi heo héo đi vào, vừa tới cửa sau Trung đã nghe tiếng nói chuyện lao sao trong nhà. Năm nào cũng vậy, cứ giàu cận Tết là bà Năm lại gói bánh tét để cúng tất niên và biếu bà con hàng xóm lấy thảo. Bác hai gái kế bên và thiếm Năm hay đến gói tiếp, mà nói theo cách của mấy bà, người một tay một chân vậy mà. Mớ lá chuối nhiều quá làm Trung không nhìn rõ những gương mặt có trong nhà. Vừa bỏ nó xuống bộ gián gõ, bất ngờ anh nghe một giọng nói quen quen mà hết sức thân thuộc cất lên. Anh Trung ơi, con chim, con chim nó bay được rồi nè. Nhiều giọng cười rộ lên, bắt hai quở. Cái con này, mà con chim gì vậy con? Hơn năm trời rồi Trung mới gặp lại gương mặt quen thuộc có chiếc đồng tiền xinh xắn của Ngọc Khuê. Lần này nhất định Trung sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì về cô gái này bởi anh đã tính toán cho lần gặp lại này hơn năm trời rồi. Ngồi xuống cạnh Ngọc Khuê bất chợt Trung thấy đau nhói một bên hông kèm theo một giọng nói ngọt ngào nhưng sắc lẻm. Anh nói dối em trùng nhăn mặt nhưng miệng nở nụ cười tươi rói Nhắm mắt lại trung như nhìn thấy Hoa mận đang rơi khắp cả mùa xuân này Bấy giờ là mùa xuân của tác giả Đặng Thiều Quang Bấy giờ là mùa xuân Những cây đào nở muộn vẫn còn những bông hoa phớt hồng sót lại đâu đó Và hoa mận, hoa lê trắng xóa núi rừng Bầu không khí ẩm ướt và trong lành đầy phấn khích, những đám mây mù thi thoảng đến rồi lại đi, khi đó mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện. Từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy bãi đất trống gần khu chợ phiên trong thị trấn, đang quyên náo với những trò chơi đặc trưng của vùng cao, ném còn, đánh cầu và tất nhiên, không thể thiếu múa khèn, múa ô. Chúng tôi đã vào đến giữa bãi đất trống, chết cười, mấy anh chàng múa khèn đang đến đổ phê. Cứ quay quay cuồn cuồng như những chú gà trống đang làm dáng. Các cô gái tấm tụm, dây quanh, xem mê mãi. Trang phục sạc sở của các cô gái dân tộc dùm cao với ánh nắng sớm nơm thật là rực rỡ, tươi tắn Nó khiến khuôn mặt các cô gái bừng sáng lên. Ngay khi đó tôi nhìn thấy một cô gái nổi bật trong đám đông. Nàng không mặc trang phục giống họ. Có lẽ nàng là người kinh. Tất nhiên lúc đó có rất nhiều cô gái mặc trang phục bình thường như người kinh trong phiên chợ Thậm chí họ còn ăn mặc khá thời trang Nhưng không ai đẹp như nàng Tôi không thể rời mắt khỏi nàng Những cơn gió lạnh lùa qua thun lũng Tràn vào thị trấn nhỏ Gió mơn mang mái tóc nàng loa xoa Nàng đưa tay ván tóc Cử chỉ duyên dáng hết sức tự nhiên Và nàng bỗng ngập Ánh mắt tôi đang nhìn Có lẽ phải nói cho đúng Là tôi đang ngây dại nhìn nàng Một nụ cười tủm tiểm Nàng cười với tôi đó Thật ra nãy giờ nàng vẫn đang say múa khen mà vẫn tủm tỉm cười thích thú nhưng cái kiểu cười vừa rồi mang một ý nghĩa khác. Thật khó tả nó là cái gì? Một nụ cười e thẹn đưa tin hay là một nụ cười đắc ý? Tôi không rõ nữa, tôi chỉ biết là tôi phải lòng nàng rồi. Tôi gọi anh bạn tôi lại và gần như dặn lấy cái máy ảnh khỏi tay anh ta. Ơn trời, cái máy của anh ta khá là chuyên nghiệp Tôi kéo ông Kính thu gần hình ảnh nàng lại và lia một tràng, đầu như gần hết cuộn phim. Nàng lại nhuyễn cười, tôi có thể thấy cả cái lúm đồng tiền rất xinh của nàng. Đám con gái cười ồ lên đồng tình, vậy nàng là người ở đây. Tôi đã đến rất gần nàng, có thể thấy cái lúm đồng tiền trên má nàng sâu hung hút như thế nào, đôi mắt ấy đang lấy như thế nào. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy cả hình tôi in bóng trong đôi mắt nàng. Một chút khéo léo nữa thôi là tôi có thể biết thêm tên nàng, biết địa chỉ, số điện thoại và nhiều thứ khác nữa. Anh bạn tôi từ xa có lẽ kịp đốt thêm cuộn phim nữa làm bằng chứng cho chuyện này. Có lẽ mãi về sau này anh ta sẽ còn chế diễu sử dụng về của tôi. Tôi thường không khéo léo xử lý trong những tình huống kiểu này. Nhưng tôi bỗng nghĩ, tại sao phải khéo léo nhỉ? Tôi phải làm cô ta. Tôi chỉ cần nói cho cô ta biết, thế thôi. Rồi tôi sẽ đi khỏi đây và không bao giờ quay trở lại. Tôi chỉ là một người xa lạ ở đây. Tôi không thuộc về nơi đây. Đợi các cô gái dứt cơn cười, tôi mới nói rằng tôi có một việc quan trọng cần hỏi riêng nàng. Tôi không cười, mặt mũi tỏ ra rất nghiêm trọng. Rồi tôi tóm tay nàng kéo ra khỏi đám đông. Chúng tôi dừng lại ở một bên hàng rào thưa của khu vườn trồng lê. Những cành lê sần sùi, mốc trắng và qua lá đẫm sơn lạnh, tôi buông tay nàng ra. Anh rất thích em. Tôi nói vậy. Sao anh bảo có việc gì quan trọng? Nàng ngoảnh đi, giật mấy chiếc lá bên bờ rào. Chính là việc ấy. Tôi đáp. Anh rất thích em. Anh trót phải lòng em mất rồi. Có quan trọng gì đâu. Có lẽ nàng mỉm cười, tôi thấy cái lúm đồng tiền. Rất quan trọng. Tôi hít một hơi dài và nói tiếp. Nếu với em là không quan trọng thì lát nữa thôi, bọn anh sẽ trở về xuôi và không bao giờ quay lại. Nếu quan trọng thì sao? Nàng bỗng nhìn thẳng vào tôi. Thì sao à? Tôi khựng lại. Anh không biết nữa, có lẽ bọn anh muốn đến nhà em chơi. Nhà em ở cuối con đường này. Nàng chỉ tay về phía đường mòn, cứ đi là khác đến. Nàng mỉm cười với tôi, sau đó chạy dục đi, nhanh chóng biến mất cuối con đường mòn quanh co bên những gốc lê đang nở hoa trắng xóa. Tôi chỉ biết có nàng ở đó, tôi đi theo nàng xuống suối, tôi đi theo nàng ra giường lê giường mận, tôi đi vào bếp xem nàng cùng mẹ và các chị em nấu cơm, mọi chuyện thời sự với bố nàng và các vị khách có anh bạn tôi lo hộ. Ruộng ngô men lá hạ thổ uống mềm môi, đồ nhắm ngon chưa từng thấy trong đời. Tôi chọn chỗ ngồi đối diện để được ngắm nàng, đôi mắt long lanh với ánh lửa bập bùng. Ngôi nhà này, nửa nhà ở, nửa như nhà văn quá với một đống lửa to được đốt lên sưởi ấm. Có lẽ bố nàng là một người sống ở đây đã lâu, có cảm giác như ông ấy là một tù trưởng hay già làng vậy đó. Mọi người tỏ ra cực kỳ tôn trọng ông. Và ông ấy đang rất vui, ông ấy uống rất nhiều. Mọi người gì thấy cũng rất vui, cũng uống rất nhiều, say bò lê bò càng. Tôi hơi lơ mơ, nhưng tôi say nàng nhiều hơn. Nàng dắt tay tôi ra ngoài sân khi đêm đã khuya, những cơn gió lùa qua khe núi nghe âm u kỳ lạ, những đám mây mù theo đó ngập tràn và lắp đầy khắp các thôn lũng. Nàng dẫn tôi vào gian nhà dành riêng cho khách. Tôi rất muốn hôn nàng, nhưng nàng khéo léo thoát ra và chúc tôi ngủ ngon, như cách cư xử của một cô gái ngoan, nhưng tôi biết nàng đã thuộc về tôi rồi. Tôi tỉnh giấc lúc gần sáng Những ngọn gió lùa qua khe cửa Nghe như lúc gần, lúc xa Tiếng một con hoảng tách đêm Dọng về Và tôi nghe thấy một tiếng càng lá Đúng là tiếng càng lá ti tuê đâu đó Kiên trì, nhấn nại Và đơn điệu Tôi cửa mình Chợt nhận ra nàng đang ở ngay bên cạnh Từ lúc nào Cơ thể nàng ấm áp Với hơi thở thơm tho Có lẽ nàng đã trường vào cái ổ êm ái này Và khiến tôi tỉnh giấc Tôi không nói gì Và nàng cũng không nói gì Vì tôi và nàng đã cùng chung một hơi thở Tôi có thể cảm nhận Cả nhịp đập trái tim nàng Sau đó tôi cưới nàng Tôi đưa nàng về thành phố Và xin cho nàng làm công việc thư ký Ở một dân phòng luật Nàng giống tốt nghiệp một trường trung cấp vốn tiếng Anh cũng khá khá Vì thế nhanh chóng thích nghi được với công việc Nàng học cách sử dụng các phần mềm máy tính Và chẳng mấy chốc tôi đã có thể nhờ nàng soạn giúp các văn bản quan trọng. Một năm, hai năm, rồi 3 năm trôi qua, chúng tôi chưa sinh con vì muốn cuộc sống thật ổn định trước đã. Chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi tin là tôi đã từng khiến nàng rất hạnh phúc. Nàng đẹp, đó là điều mà tôi rất tự hào. Nhưng tôi cũng biết vì thế sẽ có nhiều đàn ông si mê nàng. Tôi nhận thấy nàng bắt đầu sử dụng mỹ phẩm ngày càng biết trang điểm đẹp hơn. Có những đêm, Tôi thấy nàng trở mình. Tôi yêu nàng, đó là điều mà tôi biết chắc. Tôi cũng chắc là không chỉ riêng tôi yêu nàng. Tôi nhận thấy có những khi nàng thẫn thờ nhìn xa xăm, có những đêm nàng khóc thầm. Tôi hỏi nàng tại sao em khóc. Nàng trả lời vì em nhớ quê nhà. Nàng nói nàng nhớ núi rừng, nhớ bố mẹ, nhớ những hội ném còn, muốn khen đầu xuân. Nàng nhớ cả anh chàng người dân tộc thiểu số hay thổi kèn lá gọi nàng đêm này qua đêm khác. Anh ta hay mua kèn như cho riêng nàng xem vậy, anh ta không bao giờ nói gì cả. Đôi khi anh ta ngồi thổi sáo trên một tảng đá lớn lưng chừng đèo, mắt dở về phía nàng. Tôi hỏi tại sao em không kể cho anh nghe trước kia? Nàng bảo em không biết, em chỉ nhớ đến anh ta khi có một số người đàn ông ở thành phố này luôn tìm cách tán tỉnh em. Nhưng họ không biết cách múa khèn, không biết thổi kèn lá hay thổi sáo Tôi nói, thì anh cũng có biết tất cả những thứ đó đâu Nàng bảo, em yêu anh, nhưng em nhớ tiếng con nai rừng kêu trong đêm Em nhớ tiếng gió hú trong đêm Tôi bảo, thôi, để anh chỉnh máy điều hòa nhiệt độ xuống cho lạnh ngắt giống như ở quê Em có nghe tiếng quạt hút gió thổi dù dù không? Nó cũng giống như tiếng gió núi đi chứ Nàng cười rút vào nách tôi Sau đó chúng tôi âu yếm nhau Và ân ái rất mặn nồng Nhưng tôi biết là có điều gì đó không ổn Có lẽ nàng sẽ không bao giờ Thuộc về nơi đây Tôi nghĩ phải thay đổi không khí Nên đi ra biển hoặc đi về miền nam Nơi nắng gió và không khí khác hẳn đi Có lẽ biển xanh cát trắng Sẽ khiến nàng vui thích Và quên đi dùng núi non quê nhà Tôi bảo nàng xin nghĩ ít ngày Chúng tôi đi nghỉ hè ở biển Tôi chọn một bãi biển vắng quang sơ, chúng tôi tắm biển đùa nghịch như trẻ thơ, chúng tôi ăn sò nướng, mực tươi, các loại hải sản mỗi ngày. Tôi nghĩ nàng đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Bãi biển tuyệt đẹp, cát trắng tinh, lắp lóa ánh nắng Chúng tôi đeo kính râm nằm trên ghế xích đu và uống nước mát dưới những bóng dừa. Xa xa là những chiếc thuyền thúm của dân chài. Bọn trẻ con chơi đá bóng trên bãi biển, những người đàn ông sớm chài, giác những tấm đứa đi qua, họ đen nhẽm và g Họ nhìn nàng, chồng chọc. Tôi nghĩ có thể nàng sẽ sợ những ánh mắt ấy, nhưng quá ra không phải, thậm chí nàng còn tỏ ra thích thú. Nàng mở to mắt nhìn họ, như thể nàng trở thành một người khác, thuộc về một thế giới khác. Như thể nàng đang nghĩ đến một điều gì đó xa xôi mà tôi không bao giờ biết được, không bao giờ chạm tới được. Tôi đang ngay bên cạnh nàng, nhưng nàng bỗng trở nên quá xa xôi. Tôi lặng lẽ, bơi ra ngoài xa, nàng chỉ còn là một chấm nhỏ trên bờ biển. Tôi tự hỏi liệu tôi có tồn tại trong trái tim nàng hay không? Tôi bơi vào bờ và nằm ườn đó nghịch cát. Nàng đến bên cạnh tôi, nàng cũng chơi trò xây lâu đài trên cát. Những cơn sóng bất chợt ào đến cuốn phăn lâu đài của nàng trong nháy mắt. Nàng thẩn thờ nhìn ra biển, sau đó nàng vóc cát đấp lên người tôi. Có lẽ nàng đang chôm dùi và xây cho tôi một ngôi mộ. Tôi bỗng thấy như thể tôi đã chết, hoặc tôi đã thấy... Trước tôi và nàng sẽ trở về thành phố như thế nào? Giờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi và nàng sẽ sinh con vào năm sau. Chúng tôi nuôi những đứa con lớn lên, rồi chúng tôi sẽ trở nên già nua và chết đi. Vậy thôi. Hoặc có thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi tỉnh giấc lúc gần sáng. Những ngọn gió lùa qua khe cửa nghe như lúc gần, lúc xa. Tôi cựa mình, chợt nhận ra cơ thể nàng thật ấm áp với hơi thở thơm tho. Có lẽ nàng đã trường vào và khiến tôi tỉnh giấc. Tôi không nói gì và nàng cũng không nói gì. Tôi nhớ bấy giờ là mùa xuân. Lỡ hẹn mùa xuân, tác giả Phương Tâm Mới đầu tháng 12 âm lịch, khi mẹ gọi điện hối con thu xếp về Tết. Mẹ có biết lúc ấy con đã háo hức thấp thẩm thế nào không? Con đã hâm hở chuẩn bị tất cả cho chuyến trở về biết bao, để rồi con lỡ hẹn. Em Hùng gọi điện dặn. Chị ơi, mua quần cho em thì mua cỡ 29 thôi, em tụt cân rồi. Ừ, chị biết rồi. Sao em để cho tụt cân vậy? Công việc rất giả lắm hả? Hay cái tật lười ăn của em vẫn không chữa được vậy? Không, tại em suy nghĩ nhiều chuyện. Chuyện gì? Thì chuyện nhân tình thế thái đó mà. Ái chà, ghê quá, em trai của chị đã là người lớn rồi đó Chứ sao, em đã 26 tuổi rồi đó nha, em đang lo Lo gì? Lo tìm con dâu cho mẹ chứ còn việc gì, gì quan trọng nữa Và lo gì nữa đây ông tướng Thì lo tìm... Tìm gì? Tìm có đám nào được gái chồng cho chị Chà, nhưng kệ đi Để chị tự lo Chị còn kệ đến bao giờ nữa Đã ba rồi đó Ừ Chị biết rồi Nhanh lên đi Cả nhà lo cho chị đó Cứ từ từ đi Hôm nào chị về Anh hàng xóm nhà mình hỏi thăm đó Chắc 26 Chị đặt ghé rồi Sao trễ vậy Chị gắn về nha Bố mẹ và tụi em Đợi chị về ăn Tết đó Ừ Cả nhà cứ đinh ninh là con sẽ về, vậy mà con chẳng thể về đón Xuân Sang như lời hứa hẹn. Con bất hiếu, bố mẹ tha lỗi cho con ngang. Các em ơi, đừng buồn chị nhé? Chiều 28, Út gọi điện, nói cả nhà đang gói bánh, không có chị và bác Vinh, nên buồn lắm chị ơi. Lúc ấy con đã khóc thật nhiều, cổ hồng con ngàn đáng lại. Con có lỗi với cả nhà, có lỗi với vong hồn bác rễ. Mùi bánh chân khê năm nào lại sống lại trong con mẹ ạ. Ngày người ta đưa bác ra đồng, con không kịp về, thắp hương cho bác, còn ân hận lắm. Rồi lời hứa như đinh đóng cột rằng 28 Tết sẽ gói bánh chân thắp hương cho bác Vinh, cũng theo làn gió mùa xuân, động đảnh bay đi. Lúc này con thấy giận mình quá đổi mẹ ơi, con sợ lời hứa. Mẹ dạy đúng, đừng bao giờ hứa hẹn điều gì cả, vì cuộc sống vốn nhiều điều bất trắc, khó lường lắm. Nên để giữ đúng lời hứa, tốt nhất là không hứa gì. Đêm giao thừa, bố gọi điện, con đã không dám bóp máy. Con sợ cái mắt ước của con, nước lại rơi ra. Mẹ nói năm mới không được nhắc đến chuyện buồn, nhất là không được để nước mắt rơi, xui xẻo lắm. 30 tuổi đời, đây là cái Tết đầu tiên con xa nhà. Tuổi 30, con mới thấm cái cảm giác buồn, tuổi phận của kẻ tha hương. Thế mới biết, mình... Thật may mắn mẹ ạ. Hôm nay đã là mùng 10 rồi mẹ ơi, mấy đứa bạn chung phòng cũng đã tề tụ đủ để chuẩn bị vào công việc. Con cũng vậy. Một lô công việc đang chờ con giải quyết. Mẹ gửi cho con biết bao nhiêu là đồ. Bộ nhà ta gói trọn cả cái Tết để gửi vào cho con hay sao vậy mẹ? Con thật hạnh phúc khi được là con của bố mẹ. Thật may mắn khi được là chị của các em ngoan. Cơn gió mùa xuân bắt đầu thổi nhẹ khiến lòng con xe sắt Con nhớ nhà lắm. Vậy là mùa xuân này con lại không cùng mẹ ra đồng để chăm bón những khóm bà non được rồi, mẹ ơi. Ước gì con có thể mãi là cơn gió mùa xuân mát lành đậu trên bờ dai gầy gù của mẹ, che mát cho mẹ trên cánh đồng làng mẹ nhỉ. Con yêu mẹ, yêu cánh đồng làng thân thuộc nơi bố mẹ đã dắt kiệt những giọt mồ hôi cho những hạt thóc mẩy vàng nuôi con khôn lớn. Gió mùa xuân động đảnh, mưa mùa xuân hiền từ, nắng mùa xuân dịu mát, để lòng con nhớ thương. phẩm mưa xuân cho Tết của mẹ thêm vui tác giả chủ Thị Thanh Thảo Ôi mưa chưa bao giờ mưa mang niềm vui đến thế chưa bao giờ Tết vui như thế đó là những gì cơn mưa khuya mùng 6 Tết mang lại cho người dân quê tôi Ôi thương lắm người dân quê quanh nằm chân lắm tay bù vui buồn theo nắng mưa của trời dân quê tôi sống nhờ cây cà phê Cái cà phê sống nhờ mưa của trời. Tháng chạp hàng năm là đợt thu hoạch cà phê cuối cùng, nhà nhà đều cố gắng hái cho xong cà phê để đón Tết. Ngày Tết quê tôi cũng vui buồn theo cà phê. Năm nào trúng mùa, nhà nhà lại ăn Tết lớn. Năm nào thất mùa, dân quê tôi lại thay câu chúc Tết bằng câu an ủi nhau, cố gắng trong năm mới. Mỗi lần nhìn giường cà phê vừa thu hoạch xong, cây cà phê sơ xác dân quê tôi lại mong mưa về. Đã từ lâu rồi, những nhà có khả năng trong xóm đã đầu tư máy bơm nước, họ không chờ đợi phụ thuộc vào những cơn mưa của trời nữa. Những nhà ít dường, ít đất như mẹ tôi không đầu tư máy bơm được thì lại phụ thuộc vào những người có máy bơm. Họ tưới xong dường nhà họ thì mới tới dường nhà mình. Năm nào không mưa đúng tổ cà phê ra hoa nhà nhà lại sống trong lo lắng. Vì không có mưa, không tưới kịp, hoa cà phê không nở được. Nụ hoa chuyển từ trắng sang tím và khô đi thì năm đó coi như mất trắng. Xuân về Tết đến cũng là đợt cà phê ra hoa. Năm nào cũng vậy, cứ ăn Tết xong, trễ nhất là mùng 8 Tết, dân quê tôi lại ủng ủng kéo ống, mang mấy bơm xuống ruộng, bơm nước tưới cà phê. Về quê tôi ăn Tết, sau câu chúc Tết, bạn sẽ nghe họ hỏi nhau, mùng máy xuống ống, Đó là hỏi ngày nào chuẩn bị tưới cà phê đó. Tưới cà phê cực lắm, máy bơm nước thì phải đặt dưới ruộng, nơi đó họ đào hồ chứa nước. Dường cà phê thì ở trên đồi, dường nhà nào ngay gần hồ nước thì cũng tốn một cuộn ống 100m mới đủ tưới, còn như dường nhà tôi ở trên đồi lại phải thuê mấy nhà người khác nên ít nhất cũng 6 cuộn ống. Ống nước tưới cà phê không nhỏ như ống nước dẫn chảy trong nhà bạn đâu, Nó rất dày, có đường kính 5cm lận. Lúc chưa có nước thì kéo nó đi khắp giường còn đổ mồ hôi hột. Lúc có nước vào rồi thì nó nặng gấp mấy lần nữa. Tưới cà phê là một nghệ thuật. Người kéo ống tưới cà phê là một nghệ sĩ. Tôi hay đùa với em tôi như vậy mỗi khi được về quê đúng dịp kéo ống tưới cà phê với em. Có năm khô hạn quá, nước chứa trong hồ không kịp để tưới, quê tôi lại canh tưới đêm. Ban đêm. Cây lạnh thấu da xứ cao nguyên đã kinh khủng. Kéo ống nước đi tưới, người ướt, nước tưới thì còn kinh khủng hơn. Thương lắm cảnh tưới đêm, sót lắm người đi tưới đêm. Xuân về, mong mưa, điệp khúc ấy lặp lại mỗi khi xuân về. Không có mưa, đi tưới vừa cực lại vừa tốn rất nhiều tiền. Nhà có bơm thì họ tốn tiền dầu, tiền ống nước, tiền điện canh mấy ban đêm. Người đi thuê mấy bơm tưới thì phải trả tiền bơm nước, vừa phải thuê công tưới phụ. Ai đi đâu, nghe đâu có mưa, đều mong nhà mình cũng có mưa. Tết về nhà thăm mẹ, hàng xóm qua nhà chúc Tết mẹ tôi, lại chia sẻ thông tin. Hôm qua em đi Bảo Lộc, mưa to lắm chị. Sao Di Linh mình chả thấy gì? Ừ, nghe đâu Lâm Hà cũng mưa to lắm. Mấy bữa nay chuyển mưa quá mà không mưa, Chắc tàn mây hết rồi. Tôi cũng mong mưa theo mẹ. Sáng nào thức dậy, mẹ cũng nhìn trời, nhìn mây. Tôi cũng vậy. Mưa đi, cho mẹ đỡ cực, đỡ tốn tiền nữa chứ. Thế mà, mãi đến mùng 6 tôi chuẩn bị về lại Sài Gòn, vẫn không thấy mưa. Một giờ sáng, cả nhà đang xem tivi, nói chuyện đợi xe đến đón tôi về Sài Gòn. Bỗng nghe tách tách tách, tiếng mưa rơi trên mái nhà. Không gian bỗng yên lặng và bất ngờ đồng thanh Ôi mưa, mưa rồi Và rồi cả nhà cười vui, vui lắm đấy Và lại hồi hợp chờ đợi Mưa to nhé ông trời Mưa nhỏ quá, không đủ nước cho hoa nở Lại phải đi tưới chạy Gọi là tưới chạy Vì nếu tưới không kịp Qua còn dễ bị tím hơn là trời không mưa Thỉnh thoảng em tôi lại nhìn đồng hồ 30 phút trôi qua Rồi một tiếng trôi qua Cả nhà nhìn nhau, cười nhẹ nhõm Vậy là an tâm, không cần phải tưới cho đợt qua đầu tiên rồi, vậy là chưa cần xuống ống để tưới đâu. Em tôi bảo, vậy là còn Tết. Ra ngoài hiên nhà ngắm mưa rơi cùng chồng, bóng anh nói vào tay tôi. Hồi chiều, anh để bao lì xị dưới bát nhan bàn thờ ba em, anh cầu mưa. Anh nguyễn miệng cười nhìn tôi, còn tôi thì mắt to tròn nhìn anh. Tôi không tin vào tay mình, Sao anh cũng biết nỗi cực nhọc nếu trời không mưa mà cầu mưa thế nhỉ? Chắc mấy ngày về quê ăn Tết, đi chúc Tết hàng xóm, rồi nghe kể chuyện tưới nước bên bàn nhậu đây mà. Tôi vui trong bụng không tả. 2:30 phút xe đến nhà, lúc trùm áo mưa ra xe về lại Sài Gòn, tôi nói với mẹ. Mẹ, chồng con có để cái bao lì xì dưới bát nhang bàn thờ ba cha mẹ. Anh nói anh để cầu mưa, ai về, mưa thiệt. Mẹ lại cảm ơn, lại bảo tội nghiệp chưa. Tôi lên xe, ngồi nhìn mưa rơi trên cửa xe mà lòng ấm áp. Tôi biết, đêm nay người dân quê tôi ai cũng mỉm cười đi ngủ, và mẹ tôi chắc chắn sẽ ấm lòng nhất vì bao lì xì cầu mưa của con rể. Mẹ ơi, mẹ đã có thêm một đứa con trai rồi, mẹ nhỉ. Tác phẩm Đánh thức yêu thương Tác giả Đình Thắng Tôi bật tung cửa sổ, những tia nắng của một ngày cuối đông ùa dào ấm áp khiến lòng tôi có chút rạo rực. Nhưng chưa được bao lâu thì cảm giác ấy bỗng bị phá dở. giọng lại từ đâu đó bản nhạc buồn khi người lớn cô đơn bỗng kéo tâm trạng tôi rơi. Không rủ mà đến, nỗi nhớ một người hiện lên rõ nét. Không ai khác ngoài khôi. Giật mình tôi mở máy tính, có thư mới nhưng không phải của khôi. Đó là thư của một trang bán hàng trên mạng Xác nhận đơn hàng tôi đã đặt vài ngày trước Tạm quên Tôi gõ một thư mới Hỏi thăm tình hình cậu ấy dạo này Và hỏi lý do vì sao Cách tuần nay cậu ấy không gửi thư cho tôi Đúng là tôi đang trách khôi Nhưng không hề giận cậu ấy Dù chỉ một chút Vì những gì cậu ấy từng làm cho tôi còn hơn cả một người bạn Nhớ lại lúc tôi đang học lớp 11 Sóng gió ập đến Một tai nạn giao thông xảy đến đã cướp đi dính diễn một người quan trọng nhất trong gia đình tôi Mẹ Bây giờ, ngoài việc chỉ biết dùi mình vào trong phòng và khóc thì tôi chẳng biết làm gì hơn Nội đau như kéo tôi xuống dựt thẳm lúc mà tôi nghĩ mình chẳng có lý do gì để tiếp tục và muốn buông xuôi tất cả thì Khôi đã đến ở bên nắm tay tôi nở một nụ cười thật tươi Đừng lo, còn có tớ Bước qua những ngày giông bão ấy, tôi từng bước quay trở lại cuộc sống bình thường. Có thể, dễ bề ngoài tôi vẫn là một đứa con gái yếu đuối, nhưng trong tôi bấy giờ lại rất cứng rắn và mạnh mẽ. Bởi tôi biết, không riêng gì tôi, bố tôi cũng rất đau buồn trước cái chết của mẹ. Điều đó hiện hữu rõ qua khuôn mặt gầy gò và quần trán nhăn nheo của ông. Và bố tôi cũng chỉ thật sự cân bằng lại tất cả khi ông tập trung vào công việc. Bẳng đi hơn một năm, mọi chuyện gần như lắng xuống hoàn toàn. Giữa tôi và bố, giữa tôi và Khôi, chẳng có gì thay đổi nhiều. Cho đến một ngày, trong bữa cơm gia đình, bố khẽ nói với tôi một chuyện mà nó khiến tôi chết đứng. Bố sẽ đi bước nữa con gái à? Vì lý do gì ạ? Tôi hỏi ngay sau khi bố dứt lời. Nhưng bố tôi không nói gì, ông chỉ quay ra nhìn tôi rồi rời bàn ăn đi vào phòng. Tôi giận ông, rất giận. Tuy nhiên không. Phải vì ông không nói cho tôi lý do, mà gì nghĩ ông đã quên mẹ tôi thật nhanh. Dù một năm đã qua, chẳng phải là một quảng ngắn ngủi Rồi cái ngày mà tôi không mong đợi cũng đã đến. Cô Xuân chuyển đến sống với bố con tôi. Nhưng điều đáng nói là cô không đến một mình, mà còn dẫn theo con trai cô, một thằng nhóc 10 tuổi. Chuyện này khiến tôi ngạc nhiên, Và càng giận bố hơn Bởi bố không hề nói Cô Xuân có con riêng Thằng Toàn lanh lợi ưa nhìn Nhưng vẫn tạo cho tôi cảm giác khó chịu Nhất là nó cứ xoan xoét Gọi bố tôi là bố Và gọi tôi là chị Như thể tôi và nó là chị em ruột không bằng Đã vậy Từ lúc có nó bố cũng gần như quên Sự có mặt của tôi Ông gấp thức ăn cho nó Tôi thì không Rồi xoa đầu nó cười hiền Tôi như điên lên Bỏ dở lưng cơm chạy lên phòng, mặc cho tiếng bố, tiếng cô Xuân và cả thằng nhỏ gọi lại. Bước vào phòng, nước mắt tôi lại ứa ra khi thấy tấm ảnh chụp với mẹ và bố trên bàn học. Ôm vào lòng, tôi nằm thiếp trên giường, từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Khôi đến đón tôi đi học. Tôi đã dục cậu ấy đạp thật nhanh để chống rời xa căn nhà mà với tôi giờ đây toàn cảm giác xa lạ, kể cả bố ngồi sau xe Khôi tôi thấy bình yên là thường và có lẽ lúc này cũng chỉ mình cậu ấy là người mà tôi còn cảm thấy thân quen tôi rung lên và thấy tay cứng đờ đưa nói về phía trước tôi khẽ đút vào túi áo khoác của Khôi cười nhẹ nhàng cho tới đút nhờ nhé ừ, cậu cứ tự nhiên Khôi ngoái lại trách móc sao cậu không đeo găng tay Tớ đi dội quá nên quên. Tôi nhìn bên đường lưỡng lựa rồi nói tiếp. Đúng là giờ chỉ còn có cậu quan tâm đến tớ. Cậu lại thế rồi, nhưng không nhẽ cậu cứ thế này mãi hả Vi? Thế này mãi? Tôi hỏi lại chừng hững. Sao cậu không chịu mở lòng với cô Xuân và thằng Toàn? Cậu đừng nhắc đến họ được không? Tớ không muốn nghe tôi gần như gắt lên Khôi im lặng cậu ấy đạp nhanh hơn rồi quạt vào con đường rẽ vào trường dừng xe lại trước cổng tôi xuống xe để Khôi dắt vào gửi và đứng chờ cậu ấy cùng vào bất chợt tôi lại nghĩ đến những gì Khôi vừa nói để trái tim khẽ nhói lên lần nữa sau giờ tăng học nếu như trước kia tôi sẽ nhờ Khôi chở về ngay nhưng giờ thì khác tôi rủ cậu ấy lang thang đến trưa mới về dường như Khôi biết tôi nghĩ gì Nên chưa bao giờ cậu ấy từ chối tôi cả. Ngược lại còn sẵn sàng chấp nhận lời yêu cầu và đưa tôi đến những nơi tôi muốn đến. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ấy thật nhiều nhưng lại chẳng nói được một lời nào. Bỗng khôi ốm, vì thế cậu ấy xin nghỉ. Đã vậy, còn đúng cái ngày mà trường đổi lịch bắt học cả ngày. Tôi phải tự đến trường và cũng quyết định ở lại luôn vì ngày về. Do đã nói với bố từ hôm trước, Nên sáng hôm sau tôi không nhắc lại nữa Vừa xuống đến chân cầu thang Cô Xuân đã gọi tôi lại Thì ra cô đã chuẩn bị sẵn cho tôi Một suốt ăn trưa ở trường Tuy nhiên vì không thích cô Nên tôi từ chối không lấy Và nói không muốn ăn cơm Cô Xuân không nói gì Chỉ nhìn tôi buồn bã Tôi dắt xe ra khỏi nhà Vừa đến cửa tôi giật mình ngoảnh lại Vì nghe thấy tiếng thằng Toàn gọi Nó chạy ra, sách theo hộp cơm mà cô Xuân đã chuẩn bị cho tôi. Chị Vi cầm đi. Nó đưa cái hộp về phía tôi. Mẹ đã dạy từ sớm làm cho chị đấy. Đừng gọi tao là chị. Em sẽ không gọi chị là chị nữa, nhưng chị phải cầm hộp cơm nhé. Thằng Toàn nhìn tôi bằng cái dễ nghi thơ của thằng bé 10 tuổi. Mày giữ lấy mà ăn. Nói rồi, tôi phi xe đi để lại thằng Toàn đứng như trời trồng. Đi được một quảng xa tôi mới thấy những gì mình vừa cư xử có chút quá ráng, thế nhưng tôi lại chẳng hiểu sao mình làm vậy. Phải chăng, Khôi nói đúng, đó là do tôi không chịu mở lòng. Đó là những chuyện xảy đến khi tôi còn học lớp 12, cho đến thời điểm hiện tại khi tôi đã là một sinh viên năm nhất thì những chuyện đó cũng chẳng hề thay đổi. Học ở một trường đại học gần nhà nên bố không cho tôi ra ở riêng, cảm giác xa lạ với cô Xuân và thằng Toàn vẫn hiện hữu trong tôi. Đặc biệt nó còn lớn dần lên từ lúc Khôi không còn ở bên nữa Bởi cuối năm lớp 12, cậu ấy đã quyết định sách vali đi du học Ở hai đất nước cách nhau đến nửa dòng trái đất Chúng tôi chỉ có thể nói chuyện qua email và Facebook Thế nhưng cả tuần nay tôi lại chẳng nhận được email nào của Khôi cả Cũng như không thấy cậu ấy online Facebook Tôi nhớ và lo lắng cho cậu ấy kinh khủng Biết chẳng thể cứ ngồi trước máy tính và ôm đờm mãi nỗi buồn này mãi. Tôi đành đứng dậy lấy bình tưới đổ đầy nước và xịt cho chậu thủy tuyên trước ban công. Nhớ lại lời người bán hàng nói nếu như tôi chăm sóc chậu hoa cẩn thận thì Tết này tôi sẽ có một chậu hoa thủy tuyên nở đẹp ngoài mong đợi. Cho dù thế thì đó cũng không phải là điều tôi muốn. Bởi lúc mua chậu hoa tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình nên làm gì đó để giết thời gian những lúc rảnh rỗi hoặc lúc nhớ khôi thế này Tuy nhiên, từ lúc thấy chậu qua hé những cái nụ đầu tiên tôi lại nghĩ khác vì thấy công sức mình bỏ vào có kết quả Giả lại Tết này tôi cũng không có khôi ở bên nên có thể chậu qua sẽ như một người bạn giúp tôi thảnh thơi Dẫu vậy tôi cũng chẳng mong Tết đến cho lắm Thế nhưng, mọi thứ lại đến nhanh hơn tôi tưởng tượng Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết dài hơn năm ngoái và còn nghỉ trước cả đám học sinh phổ thông. Đám bạn cùng lớp reo hò âm ý, còn tôi thì lại chán ngán, ngồi nghỉ, xem phải làm gì, cho kỳ nghỉ Tết sắp tới. Tối về, tôi vào mạng tìm kiếm việc làm thêm, hào hứng gì thấy một số đại lý công ty tuyển nhân viên bán hàng. Tôi gọi điện xin một xuất, nhưng có vẻ tôi không được may mắn cho lắm, vì họ đều nói đã tuyển đủ nhân viên. Quay ra, tôi online Facebook và checkmail, Cảm giác giận chẳng khá hơn, tôi định tắt máy. Đột nhiên tôi thấy nick khôi sáng. Chưa kịp làm gì, cậu ấy đã nhảy vào bắt chuyện với tôi. Hai, lâu rồi mới thấy cậu online. Cậu thật là... Tôi lạch cạch gõ bàn phím. Sao cậu không mail cho tớ? Tớ mail cũng không thấy cậu trả lời. Xin lỗi cậu, dạo này tớ bận quá. Khôi để các icon mặt buồn rồi nói tiếp. Mà cậu check mail lại đi, tớ vừa pre lại rồi. Tôi định gõ thêm vài dòng và nói thêm với cậu ấy vài chuyện thì tai nghe phát ra vài tiếng tích, tích, đồng thời thấy trên khung chách hiện ra liên tiếp những câu thoại. Khôi nói nhớ giữ gìn sức khỏe, cậu ấy đang làm dở dài việc nên không thể tiếp tục nói chuyện. Dòng cuối cùng dòng mà tôi nhìn kỹ nhất, nhớ cậu nhiều, tôi khẽ cười. Kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu, được vài ngày, theo lời Khôi nhờ tôi chạy xe qua nhà cậu ấy giúp bố mẹ cậu ấy dọn nhà đón Tết. Thấy hai bác như vui hẳn Cũng không khó để nhận ra điều đó Khi Khôi là con một Mà giờ cậu ấy không có ở nhà Đương nhiên sẽ có nhiều thiếu hụt Chợt tôi nhớ đến mẹ Thấy lòng trở nên trống rỗng Rời khỏi nhà Khôi lúc gần trưa Tôi tạc qua chợ Dưới nắng ấm tôi thấy những bông hoa đang bung nở Chợt nhớ đến chậu Thủy Tiên Đã hai ngày không tưới Sợ chúng sẽ héo với cái nắng hanh hao này Tôi dội phi xe về nhà Mà chẳng kịp mua gì Về tới nhà tôi chạy dội lên phòng thấy cửa mở, tôi lao vào và bỗng khựng lại. Ngoài ban công, thằng Toàn đang cầm cái bình xịt giúp tôi tưới cho chậu Thủy Tiên. Nhìn cách nó làm tôi biết nó đang rất cẩn thận và tỉ mỉ. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không hài lòng. Bước đến gần, tôi gắt. Mày đang làm cái quái gì thế? Thằng Toàn giật mình, nó quay ra nhìn tôi rồi đứng dậy bước đến gần cười. Em thấy mấy hôm chị đi suốt sợ cây của chị sẽ chết. Nên em vào túi nước cho chúng Ai cho phép mày? Em chỉ... Thằng Toàn ấp úng Tao không khiến Vừa nói tôi vừa lao tới dặn cái bình túi trong tay thằng Toàn Bị bất ngờ Nó loạn troạn lùi lại phía sau rồi trượt chân ngã Và phải mất vài giây tôi mới biết Cái hành động không cố tình vừa rồi của mình Đã làm thằng Toàn ngã đau Nó nhìn tôi Mắt ngấn nước rồi từ từ ngồi dậy Tại sao chị luôn lạnh nhạt với em? tôi không đáp lại, quay lưng định bỏ đi, thì thằng Toàn lại gọi, Chị Vy, còn chuyện gì nữa? Tôi cáo kỉnh, em đã từng rất ghét chị, nhưng mẹ em nói không nên làm thế, và ngoài bố chị, em đã luôn coi chị như chị gái của mình, thằng Toàn nhìn ánh mắt như cầu xin tôi hãy nghe tiếp, và tôi đã làm thế, cả mẹ nữa, mẹ cũng rất yêu chị, nhiều khi còn hơn cả em, Thế thì sao hả? Mày bảo tao hãy yêu quý mày và mẹ mày. Tôi buộc miệng mà chẳng suy nghĩ. Không, chỉ với mẹ em thôi, vì mẹ em đang có em bé. Tôi gần như chết lặng. Khi nghe thằng Toàn nói, nếu như đó là sự thật thì thời gian qua tôi không biết mình đã làm bao nhiêu việc rất quá đáng. Không chỉ với thằng Toàn, với cô Xuân mà còn với đứa em ruột thịt của mình nữa. Sống mũi tôi cay cay. Thằng Toàn đứng dậy, nó bước về phía tôi, nói một câu mà tôi không thể không nghe rõ, nó càng khiến tôi ân hận hơn. Trưa muộn rồi, xuống ăn cơm thôi chị, không mẹ đợi. Nhìn thằng Toàn, tôi đưa tay mình kéo tay nó lại ôm vào lòng, nước mắt ứa ra, nhưng miệng cứ ngẹn lại, chẳng nói nổi một lời xin lỗi. Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ. 30 Tết, thay vì lanh quanh đâu đó, tôi đã ở nhà cùng bố và thằng Toàn dọn nhà. Không khí vui vẻ khiến lòng tôi nhẹ bẩn gì vui. Cũng kể từ lúc biết cô Xuân có bầu, tôi luôn cố gắng làm tất cả. Không phải vì biết người có bầu rất mệt, mà còn gì tôi muốn làm một điều gì đó cho đứa em tròn 3 tháng tuổi. Sau khi đã xong xuôi tôi mở mạng không nằm ngoài dự đón, có mail của Khôi. Đó là một file ảnh tải xuống tôi khẽ bật cười khi thấy một chú ngựa đang cầm phong bao lì xì ngộ nghỉ. Không có lời chúc, chỉ có một lời nhắn bảo tôi, hãy đợi đến tối. Thắp thởm sau bữa cơm tôi cứ ngồi ôm lấy máy tính và đợi, nhưng trái với những mong đợi tôi không hề thấy meo hay thấy Khôi online Facebook. đeo tai nghe tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một cơn mưa phùng vừa đến khiến tôi có cảm giác xe lạnh. Có lẽ Khôi đã quên mất lời nhắn gửi cho tôi. Hơi buồn một chút tôi tắt máy và xuống nhà để không tiếp tục bỏ lỡ những phút giây sum hợp bên gia đình. Và chính cái lúc tôi bắt đầu quên đi lời nhắn của Khôi thì đột nhiên chuông của giang lên chạy ra mở cửa tôi ngạc nhiên khi thấy món quà lớn trước mắt là Khôi cậu về bao giờ vậy tôi vẫn há hốc miệng cái đó quan trọng lắm sao Khôi nháy mắt cười giờ xin phép bố cậu ra ngoài cùng tớ đi tôi gật đầu Cùng Khôi bước dưới cơn mưa phùng, Cùng Khôi ngắm pháo qua giữa trung tâm thành phố và được nắm tay cậu ấy, yêu thương trong tôi như được đánh thức lần nữa khi chẳng thể tin nổi những gì đang diễn ra. Rồi khẽ kể cho cậu ấy nghe về chuyện gia đình mình rằng tôi đã nhận ra cảm thông và yêu thương những người sống bên mình đôi khi thật khó, nhưng một khi đã có thì lại thấy thật hạnh phúc. Giống như cây trồi non vừa tỉnh giấc, Tôi thấy sức sống cũng đang căng tràn trong mình, nhất là lúc này có một gia đình và một người rất đặc biệt ở bên. Pháp phẩm Xuân yêu thương dành cho em Tác giả Hoàng Dung Xuân về với những yêu thương ngập tràn trong nắng sớm Em lặng ngắm nhìn những hạt mưa xuân mà lòng nặng lắm những suy tư Ngày hôm qua đã lùi xa vào dĩ dãn Quá khứ cũng tan dần theo thời gian Ta sống ngày hôm nay trong hiện tại Và cố nhìn về tương lai Nhưng sau quá khứ vẫn ám ảnh Vẫn đeo bám và ghi xiết lấy trái tim này Em, em đừng tự làm mình đau với những gì không tồn tại trong thời khắc này. Em đừng tự làm đau chính mình với những kỷ niệm mang tên dĩ dãn. Em đừng tự dối lừa mình trong những yêu thương nguội lạnh, tan bành. Đông cũ đã qua, đông mới cũng qua thật rồi. Cái lạnh không còn đeo bám em nữa. Xuân đã về, mang theo cái dịu dàng, nhẹ nhàng, tinh khiết, mở đầu cho một năm mới tươi sinh. Hãy buông tay đi để quá khứ chìm sâu đáy thời gian. Em hãy buông tay khỏi cây thông già đang cằn cổi, héo úa. Em hãy bơi về phía cửa thời gian, dàn tay ôm nó vào lòng và để cho trái tim em ngập lặng trong những niềm vui cùng ngày mới, được không em? Không có tương lai nào mà không được xây trên những quá khứ dù vui tươi, đau thương hay bình lặng. Không có tương lai nào mà không có bài học về những gì đã qua. ngày hôm nay Cũng sẽ là quá khứ của tương lai, làm nền cho tương lai và giúp ta có thêm yêu thương, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy nên, em à, không phải em không muốn thoát khỏi xa xưa ấy, không phải em muốn mãi đấm chìm trong những cũ kỹ vô tâm, dày dò và trống rỗng. Chỉ là, em không tự nhận ra nó, em tự làm mình mệt mỏi đến nỗi bị cuốn vào, không thể thoát ra, không biết nên làm gì. Phải làm gì cho đúng Em đang rối và em không biết Con đường nào sẽ tốt cho em Em không muốn rủ bỏ quá khứ Nhưng em cũng không muốn làm tổn thương những gì ở hiện tại Em đừng tiếc nuối Cũng hãy giữ lại những gì của ngày hôm nay Ở mức độ mà em có thể Và rồi hiện tại sẽ chấp nhận em Bao dung em Và tôn trọng em Đừng để quá khứ làm đau em Cũng không được để nó làm tổn thương thêm bất kỳ ai hôm nay, em nhé. Cho dù chỉ là một chiếc lá cuối cùng thì em... Hãy học hỏi yêu thương và hãy trang hòa cuộc sống, cân bằng hiện tại, quá khứ và tương lai. Đừng vì những gấp gáp, những dội dã yêu thương mà dẫm đạp hạnh phúc bên mình. Xuân yêu thương dành cho em